Lúc này, một mình hỏa hoàng chiến đấu với hỏa giao 20 đầu mà vẫn chiếm thế thượng phong. Mỗi một cái đầu của hỏa giao vừa rơi xuống, hỏa hoàng liền nuốt lấy thú đen trong đó, rồi tiếp tục chiến đấu. Cả đám hỏa giao cùng tấn công mặc dù mãnh liệt nhưng cơ hồ không thể đánh bại nổi hỏa hoàng. Cho dù y có bị thương thì chỉ trong nháy mắt sẽ hồi phục lại. Tại không gian chân hỏa nồng nặc thuộc tính hỏa này khả năng khôi phục của hỏa hoàng dĩ nhiên không hề kém hơn một hoàng. Chưa kể mỗi đòn tấn công của các hỏa giao đều ẩn chứa sức mạnh hỏa hành, vì vậy càng ít gây hại đến hỏa hoàng hơn. Thiết kiếm vương, chấn mang cùng 12 vị cao thủ của liên minh chân hỏa cùng nhìn bóng lưng cao ngất của hỏa hoàng mà khiếp sợ. Chấn mang nhíu mày thấp giọng nói vì sao lúc trước chúng ta không gặp hắn Chẳng lẽ hắn vào sau Có điều khí tức của người hơi quá dị Tôn chủ chắc hắn là hình nhân trận pháp của cương ma Lúc trước ở trong hang động lớn Một mình người này đã nghênh chiến với hỏa huyền mà không hề rơi vào thế hạ phong Hình như hiện giờ hắn còn mạnh hơn trước nhiều Một vị trưởng lão thấp giọng nói Hình nhân trận pháp Làm sao có thể như thế Chấn mang quay đầu nhìn vị trưởng lão này trầm giọng nói Rồi hắn lại quay đầu nhìn hỏa hoàng Rồi lại nhìn động tác của y Cũng như các y lấy thú đen vô cùng nhanh lẹ Chẳng khác nào người đã trải qua cả trăm trận chiến Chấn mang nói tiếp hình nhân trận pháp có linh trí ư Hình nhân trận pháp của cương ma sao thiết kiếm vương thâm trầm, lẩm bẩm nói. Hắn lại nói tiếp đi thôi, theo như ký hiệu trên địa đồ thì có lẽ chân hỏa chi nguyên cách đây không xa đâu. Nếu hình nhân đó là của hắn thì rất có thể chúng ta sắp đến nơi rồi. Chấn mang chấn động toàn thân, nghi hoặc nhìn bóng lưng của thiết kiếm vương trần trừ chốc lát rồi đuổi theo y. Bọn hắn đến gần hỏa hoàng vừa đúng lúc một quyền của hỏa hoàng tấn công một con hỏa dao Rồi hắn quay đầu nhìn bọn thiết kiếm vương Ánh mắt rực lửa lón lên vài cái Một luồng sát khí từ trong cơ thể hỏa hoàng lan ra Chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi Thiết kiếm vương đột nhiên cao giọng quát Ánh mắt chấn mang khiếp sợ Hắn lo lắng nhận ra rằng Khi thiết kiếm vương hơ mấy lời này Sát khí của người này nháy mắt biến mất Đợi đến khi rời khỏi hỏa hoàng rồi Chấn mang không kìm được sự kinh ngạc Nhìn thiết kiếm vương nói thiết kiếm Hắn thực sự là hình nhân trận pháp sao Ngoài dáng dấp bên ngoài ra Hắn chẳng khác nào một cường giả cao thâm khó lường cả Hỗn độn vô cùng rộng lớn, những gì chúng ta không biết vẫn còn rất nhiều. Đợi đến khi đạt được chân hỏa chi nguyên rồi. Ngươi hãy cố gắng tu luyện cho tốt một phen rồi cùng bản vương đến tiên đạo giới A. Thiết kiếm vương quay đầu nhìn chấn mang, chậm rãi nói. Lôi cương đang chậm rãi đi cùng tiểu giác như dạo chơi trong không gian Chân hỏa đột nhiên nghe được một giọng nói cất lên trong đầu bọn họ đang ở phía trước Lôi cương sửng sốt Thoáng trầm tư Thầm nghĩ lẽ nào hỏa hoàng muốn nói đến bọn thiết kiếm vương lôi cương biến sắc Ôm trầm Rồi bất ngờ nói Đi tiểu giác bọn thiết kiếm vương đang ở phía trước chúng ta nếu như để bọn họ chiếm được chúng ta sẽ gặp không ít phiền phức a nhìn vẻ mặt thoáng lo lắng của lôi cương tiểu giác cười nói phụ thân đừng lo cho dù bọn họ có làm gì đi nữa cũng sẽ không chiếm được hỗn họa châu đâu trong ngũ hành giới này e rằng chỉ có mình tiểu giác là lấy được a nếu không thì nhiều năm như vậy rồi Năm viên châu này không phải đã bị những kẻ có tu vi cao cường chiếm được hết cả rồi hay sao? Lôi cương nghe thế, dừng chân lại, quay đầu nhìn tiểu giác, nghi hoặc nói chỉ có ngươi mới có thể lấy được. Đúng! Năm viên châu này đều là một phần của truyền thượng. Ngoại trừ ta ra, không ai có thể đi qua được kết giới. Tiểu giác tự tin bí ẩn cười nói. Lôi cương nhìn chầm chầm tiểu giác, nhanh chóng suy nghĩ. Chân hỏa chi nguyên mà các cường giả dung luyện giới điên cuồng tìm kiếm thực chất chỉ là do hỗn hỏa châu sinh ra. Từ đó có thể thấy được hỗn hỏa châu mạnh đến như thế nào? Vậy mà cả năm viên châu ẩn chứa sức mạnh to lớn như hỗn hỏa châu và hỗn thổ châu này đều là truyền thừa của tiểu giác. Một lần nữa thân phận của tiểu giác lại làm lôi cương nghi hoặc Lôi cương không hỏi nhiều Với tính cách của tiểu giác Nếu y biết chắc chắn sẽ nói cho hắn biết Lôi cương hít một hơi thật sâu Nhìn linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc bồng bình trên trời Lẩm bẩm nói hỗn độn thật chỉ có bảy giới sao Lúc này Ánh mắt lôi cương chợt lóm lên Hắn thấp giọng nói nếu hỗn hỏa châu nằm ở phía Bắc Như vậy linh khí thuộc tính hỏa ở phía Bắc nhất định sẽ càng nồng nặc hơn Nếu bọn họ đã không thể đạt được chân hỏa chi nguyên Thì có lẽ chúng ta nên ở đây tu luyện một phen Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc như vậy Đối với việc lĩnh ngộ hành hỏa vô cùng có lợi Lúc trước rời khỏi không gian đại địa chi nguyên Lôi cương vô cùng hối hận vì đã không ở đó tu luyện một phen. Lúc này tu vi của hắn đã đạt được cương thánh huyền giai, hắn muốn đột phá đoạn sau của phần bốn ngũ hành thể tu. Theo như lời sư Tôn Thái Huyền nói, chỉ cần đạt được phần bốn, hắn có thể sử dụng sức mạnh đích thực của bản thân. Lôi cương rất muốn biết sức mạnh thực sự của bản thân hắn mạnh như thế nào. Lôi cương vốn đang cùng tiểu giác bay về phương Bắc. Nhưng hiện giờ, hắn vô cùng kiên quyết muốn gia tăng tu vi bản thân. Mấy ngày sau, 14 người thiết kiếm vương đến được vị trí đánh dấu trong địa đồ của họa đế. Phía xa xa trước mặt bọn họ là một cung điện màu đỏ rực vô cùng to lớn lơ lửng trên không. Cung điện này nhìn vô cùng cổ kỹ. Linh khí thuộc tính hỏa từ đó phát ra nồng nặc Tựa như một ngọn lửa lớn đang bùng cháy Chân hỏa chi nguyên chắc chắn ở ngay trong cung điện này thiết Kiếm vương nhìn phía trước lẩm bẩm nói Chấn mang nghe xong khuôn mặt kiếp động Hắn bay nhanh về cung điện trước mặt Nhưng chỉ một lát sau chấn mang đột nhiên dừng lại Một kết giới màu đỏ nhạt tỏa ra ngăn không cho hắn đi tiếp nữa. Chấn mang lùi lại vài nước, nhìn kết giới màu đỏ nhạt dần biến mất. Hắn trầm tư một chút, rồi rút ra một thanh kiếm to dài bảy thước, rộng ba thước. Cả thanh kiếm này đỏ rực từng đường công nhỏ trên thân kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ tựa như kinh mạch của thân kiếm. Chấn mang khẽ quát một tiếng thanh kiếm lớn của hắn bắn ra các tia sáng. Hắn nhúc thanh kiếm lên bằng cả hai tay, các tia kiếm quang bắn ra từ thanh kiếm liền tấn công phía trước. Vù vù kết giới màu đỏ nhạt lần nữa xuất hiện, cả một đòn tấn công mạnh mẽ của chấn mang chỉ khiến kết giới rung nhẹ. Chấn mang ngưng thần quay đầu nhìn thiết kiếm vương, thấp giọng nói thiết kiếm, ngươi thử xem. Thiết kiếm vương dưỡng dương cười, sau lương y đột nhiên hiện ra vô số các thanh kiếm đen to lớn. Thanh kiếm đen vừa xuất hiện đã tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến 12 vị trưởng lão gần như không thể thở nổi. Vẽ mặt vô cùng khó coi. Ánh mắt thiết kiếm vương chợt lóe lên. Tất cả các thanh kiếm đen liền tập trung lại. Chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi Chúng đã hợp thành một thanh kiếm khổng lồ, cực kỳ sắc bén. Đột nhiên thanh kiếm khổng lồ này bắn ra ánh sáng màu vàng, bắn nhanh về phía kết giới. Âm kiếm còn chưa đến kết giới đã phát ra một tiếng chấn động. Thanh kiếm đen vừa chạm đến kết giới, một luồng ánh sáng màu vàng bắn ra từ chỗ thanh kiếm và kết giới giao nhau. Một chấn động đáng sợ vang ra khắp bốn phương tám hướng. Mười hai vị trưởng lão đều tự tạo kết giới chống lại cơn chấn động này. Bọn họ khẽ rùng mình cung kính nhìn thiết kiếm phương bên cạnh. Thanh kiếm đen khổng lồ nhanh chống lùi lại một chút tiếp tục tấn công kết giới màu đỏ. Lần này, kết giới chỉ khẽ rung động. Nhưng đòn tấn công của thanh kiếm khổng lồ lại khiến cho chấn động lớn hơn Lan ra khắp xung quanh Rầm rầm ầm một tiếng nổ đanh gọn vang vọng tới tận chân trời Một kết giới khổng lồ xuất hiện trước mắt bọn thiết kiếm vương Kết giới này bao phủ phía trước cung điện màu đỏ Muốn đi vào trong cung điện bọn họ chỉ còn cách phá tan kết giới này mà thôi Lơ lửng trên không. Thiết kiếm vương say sưa nhìn đòn tấn công của thanh kiếm đen. Y lẩm bẩm chống thần quyết không hổ là chống thần quyết. Dù ta mới đạt đến tầm thứ sáu mà quy lực đã cao hơn rất nhiều so với trước đây. Công pháp như vậy đúng là được sáng chế riêng cho ta. Còn thân phận của lão giả kia Thiết Kiếm Vương trở nên nghiêm túc trong lòng hắn Vân Lão như một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Tuy rằng chưa từng giao thủ cùng Vân Lão nhưng Thiết Kiếm Vương cực kỳ sợ Vân Lão. Trước mặt Vân Lão, Thiết Kiếm Vương có cảm giác hắn chỉ như một con kiến bé nhỏ. Cũng chính sức mạnh khủng khiếp của Vân Lão đã thúc đẩy Thiết Kiếm Vương khi tới dung luyện giới. Hắn liền quyết tâm thực hiện kế hoạch gia tăng sức mạnh bản thân Để tới được không gian chân hỏa Đây là bước đầu tiên của Thiết Kiếm Vương Nhưng sự xuất hiện của Lôi Cương đã phá hỏng kế hoạch của hắn Chuyện này buộc Thiết Kiếm Vương phải nghĩ tới Vân Lão Chấn thần quyết Nếu như ta có thể đạt được phần thứ 10 Chẳng nhẽ ta còn phải cảm thấy nhỏ bé trước mặt lão sao thiết kiếm vương lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn liền khoanh chân ngồi xuống tiến vào trong tu luyện, thanh kiếm đen vẫn điên cuồng tiếp tục tấn công. Thiết kiếm vương là một thiên tài, điều này không ai có thể phủ nhận. Khả năng khống chế thần thức của hắn cũng không cần đến bất cứ kẻ nào chỉ bảo. Hắn có được tu vi cũng như thành quả như ngày hôm nay đều là một mình hắn tự tìm hiểu. Chính vì thế lúc trước khi nhìn thấy Thiết Kiếm Vương, Vân Lão cũng không kìm được mà khen y. Khi sư bị Minh Đế nhốt ở không gian đại địa chi nguyên, Thiết Kiếm Vương đã đạt đến đỉnh cao trong việc khống chế thần thức. Nhờ thế mà hắn đột phá thành công cương thánh lên tới cương thần. Nhưng kể từ lúc đó, tu vi của hắn vẫn dừng lại ở cương thần hoàng giai. Rất nhiều năm qua cũng không tăng tiến thêm một chút nào. Vân lão tặng hắn chấn thần quyết khiến hắn một lần nữa bừng lên tham vọng. Việc tu luyện chấn thần quyết giúp hắn một lần nữa cảm nhận được sự biến đổi kỳ ảo của thần thức. Lúc này, Thiết kiếm vương hiểu rõ muốn phá kết giới này cần mất rất nhiều thời gian Mà ở đây linh khí hỏa nồng nặc hung đúc quyết tâm tu luyện của hắn Chính vì thế hắn mới bó gối ngồi tu luyện Thấy thiết kiếm vương tiến vào tu luyện, chấm mang khẽ cau mày Thấy thanh kiếm đen vẫn đang tấn công kết giới như trước Đôi hàng lông mày của hắn mời từ từ giãn ra Hắn nhìn 12 vị trưởng lão, hừ lạnh, nói còn đứng đó làm gì. Tấn công đi. 12 vị trưởng lão rùng mình một cái cùng xông vào tấn công. Thìn bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 460 tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 460 tu luyện. Nhóm dịch me trai em Sưu tầm bởi bốn Việt Nam với sự tấn công của 12 vị trưởng lão Kết giới màu đỏ càng lúc càng rung lên mãnh liệt Điều duy nhất khiến chấn mang đang ngùng ngục lửa giận quan tâm lúc này chính là tấn công kết giới Đoạt lấy chân hỏa chi nguyên Gia tăng tu vi của hắn lên cương thần hoàng giai Nói đến tu vi của chấn mang, có thể nói y đã vượt qua đỉnh cương thánh, có thể gọi là cao thủ cương thần hoàng giai. Nhưng khi so sánh thực lực của chấn mang và thiết kiếm vương thì lại vô cùng chênh lệch bởi vốn dĩ thiết kiếm vương đã đạt được cương thần gần trăm vạn năm. Còn chấn mang mới chỉ được vài nghìn năm ngắn ngủi Nói cách khác, khi đạt được cương thần tu vi cao thấp khác nhau rất nhiều. Tu vi của thiết kiếm vương có thể gọi là ở đỉnh của cương thần hoàng giai. Trong khi chấn mang mới đạt được cương thần hoàng giai chưa lâu. Tuy rằng đều là cương thần hoàng giai. Thế nhưng một người vừa đạt được. Còn một người đã đạt được từ lâu. Sự chênh lệch giữa bọn họ vô cùng rõ ràng. Cũng như sự chênh lệch giữa huyền giai và cương thần hoàng giai vậy. Con đường tu luyện dài bất tận Điều quan trọng là tu luyện giả phải dành nhiều thời gian Và phải có ngộ tính mới mong đột phá được Thiết kiếm vương đạt được đỉnh cương thần hoàng giai từ lâu lắm rồi Hắn đã từng thử rất nhiều phương pháp nhưng đều không thể đột phá Chuyện này khiến cho thiết kiếm vương vốn ngạo mạn phải nản lòng Chấn thần quyết xuất hiện đã khơi lên khát vọng của hắn Hắn tin rằng chỉ cần dựa theo chấn thần quyết mà tu luyện, nhất định sẽ có thể đột phá. Chuyện tiếp theo hắn muốn làm chính là tới tiên đạo giới đoạt lấy hỗn kim chi nguyên. Thiết kiếm vương là người có giả tâm, nhưng lại vô cùng cẩn thận và kín đáo. Có được chấn thần quyết, hắn liền sắp đặt kế hoạch gia tăng sức mạnh bản thân. Nhưng Thiết Kiếm Vương cũng là người vô cùng bướng bỉnh, ví như khi trước dù hắn bị thương nặng vẫn kiên quyết giết chết minh đế. Một trăm năm vừa qua, Thiết Kiếm Vương đắm chìm trong chấn thần quyết. Chấn thần quyết có tất cả mười tầm hắn đã đạt đến tầm thứ sáu. Trong toàn giới hỗn độn này cũng chỉ có duy nhất một mình Thiết Kiếm Vương hắn mà thôi. Chấn mang đang tấn công kết giới đột nhiên cảm giác được khí tức của mấy người. Hắn liền nhìn xung quanh. Rồi quay lại nhìn phía sau. Cười gằn một tiếng. Cao giọng nói tới rồi càng tốt. Chúng ta cùng tấn công kết giới đi. Ánh mắt vốn lạnh lùng của chấn mang toát lên vẻ hương phấn. Nhìn chầm chầm sáu người của dung Hỏa tôm đang đứng cách đó một cây số. Sáu người hỏa ly toàn thân nhếch nhát, nhát nhìn cung điện đằng xa phía trước cùng thanh kiếm đen khổng lồ. Nhìn lướt qua, hỏa ly hiểu ra chân hỏa chi nguyên rất có thể đang ở trong cung điện kia. Ánh mắt hắn kiếp động, nhưng rồi lại rất nhanh bình thường trở lại. Hắn lo lắng nhìn vẻ mặt âm trầm của chấm mang. Các người còn lo lắng cái Chẳng nhẽ còn muốn bản vương mời sao chấn mang cười lạnh nói vẻ mặt vừa điên cuồng vừa giữ tận. Vẻ lạnh lùng lúc trước của hắn giờ đã không còn nữa. Cũng khó trách được. Chân hỏa chi nguyên hắn mơ ước bao lâu nay đang ở gần ngay trước mắt. Có điều cái kết giới chết tiệt này đã cản đường hắn. Chấn mang chỉ muốn mau chống phá tan kết giới. Sớm đoạt lấy chân hỏa chi nguyên Thấy bọn hỏa ly còn đứng nguyên tại chỗ Chấm mang cười gần ánh sáng xuất hiện trên tay Phải hắn bắn về phía hỏa ly a vị trưởng lão cương thánh địa giai đứng xa hỏa ly Nhất hét thảm một tiếng Bị bắn ngược ra sau Nổ tan sát trên không Đến cương anh của lão cũng không thoát được Trực tiếp hồn phi phách tán Chấn mang cười gần, nhìn hỏa ly nói còn muốn bản tôn mời nữa không? Ánh mắt hỏa ly lạnh lẽo. Hắn hít một hơi thật sâu. Kiềm chế cơn giận dữ. Nắm chặt tay. Quay đầu thấp giọng nói đi. Tấn công thôi hỏa ly nhận ra. Vì chân hỏa chi nguyên mà chấn mang hiện giờ không còn tiếc thứ gì. Nếu lúc này hỏa ly do dự. Chỉ sợ rằng cả sáu người bọn hắn sẽ gặp họ mà thôi. Diễm lễ gật đầu, nhìn bốn vị trưởng lão còn đang kinh hãi bay về phía kết giới. Nhìn bọn họ ly tấn công kết giới. chấm mang thoáng cười nhạt. Thấp giọng nói kẻ nào không dốc hết toàn lực. Bản tôm quyết giết không tha. Kể cả mười hai người các ngươi cũng không phải là ngoại lệ ánh mắt chấm mang dừng lại ở 12 vị trưởng lão của liên minh chân hỏa Khiến bọn họ lạnh cả sống lưng Tái nhật Cả bọn đều dốc sức tấn công kết giới Chấn mang không tấn công kết giới cùng bọn họ mà nhìn thiết kiếm vương đang ngồi xếp bằng Hắn cảnh giác rồi cũng ngồi xuống đi vào trong tu luyện Thoáng cái thời gian 10 năm đã trôi qua Chấn mang từ trong tu luyện mở mắt Nhìn 17 vị cao thủ tấn công kết giới không ngừng nghỉ Rồi lại nhìn kết giới rung mạnh Hắn lo lắng Lúc này bốn bóng người từ phía trước nhanh chóng bay tới Chấn mang quay đầu nhìn thấy cả bốn người này Lại mỉm cười cao giọng nói tới đúng lúc lắm Bốn người các ngươi cũng tấn công kết giới cho ta Bốn người này chính là bọn Hỏa huyền Trong vòng 10 năm này Bọn họ tuy rằng không có địa đồ Nhưng cứ thẳng hướng phương Bắc mà đi Trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ Mới đi được đến đây Lúc này bốn người toàn thân nhét nhát Vẽ mặt tái nhật Nghe chấn mang nói Ba vị trưởng lão thái thượng trầm xuống Khuôn mặt Hỏa huyền hiện lên vẻ dữ tận Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt chấn mang. Lớn tiếng quát chấn mang. Là kẻ nào đã tiêu diệt hỏa huyền tôm của ta? Chấn mang lạnh lùng nhìn chầm chầm hỏa huyền, nói đợi đến lúc kết giới mở ra, bản không sẽ nói cho ngươi biết. Hỏa huyền khó chịu, nhìn chầm chầm chấn mang. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn 17 người đang tấn công kết giới, thấp giọng nói cứu. Nói cho ta biết trước đã Bản Tôn nhất định sẽ tấn công kết giới Vậy sao? Nếu như ngươi không tấn công kết giới Bản Tôn còn để ngươi sống làm gì Chấn mang nói xong liền vương tay phải ra Định hạ gục hỏa huyền Vận phát từ sau bay tới cao giọng nói hỏa huyền Chúng ta đi tấn công kết giới thôi Cánh tay của chấn mang vừa vương ra Ngừng lại Hắn lạnh lùng nhìn hỏa huyền Nói đến lúc kết giới mở Bản tôm nhất định sẽ nói cho ngươi biết Mà ngươi cũng không có tư cách đặt điều kiện với bản tôm Ngươi hỏa huyền thân là tôm chủ hỏa huyền tôm Đã bao giờ hắn phải chịu khuất nhục như vậy Sự tức giận cùng hận thù trong lòng Khiến hỏa huyền gần như không thể kìm nén được Chỉ chờ cơ hội bột phát. Nghe theo lời hắn đi. Hắn đã vượt qua đỉnh cương thánh, đạt đến cương thần. Giờ chúng ta tranh luận với hắn chỉ có con đường chết thôi. Đến lúc đó làm sao chúng ta có thể báo thù cho hỏa huyền tôn giọng nói lạnh lùng của vận phát vang lên trong đầu hỏa huyền. Hỏa huyền run rẩy toàn thân, khuôn mặt nhăn nhó dần dịu lại. Đôi mắt hắn vàng máu nhìn kết giới Hắn hét lên một tiếng Rút ra tiên đao điên cùng tấn công kết giới Tất cả sự phẫn nộ của hỏa huyền đều đổ dồn lên kết giới Nhìn các cao thủ mạnh nhất dung luyện giới đều ở đây Chấn mang khẽ nhếch miệng Đột nhiên hắn xuất hiện cạnh kết giới cùng tham gia tấn công Thanh kiếm khổng lồ của thiết kiếm vương chưa từng ngừng tấn công, trong khi đó hắn vẫn mãi mê tu luyện chấn thần quyết. Mỗi một lần tiến bột, hắn đều cảm nhận được sức mạnh của chấn thần quyết. Lúc này, thiết kiếm vương đã quên mất chuyện chân hỏa chi nguyên. Chỉ một lòng muốn đột phá cương thần hoàng giai để đạt được huyền giai nhờ chấn thần quyết cát nơi này một trăm dặm về phía tây nam. Lôi cương đang ngồi xếp bằng trên đám cát nóng bỏng. Hắn đã tu luyện suốt mười năm nay. Trong khi đó tiểu giác cũng ở cạnh hắn tu luyện. Hỏa hoàng vẫn điên cùng tấn công các tiên thú bên ngoài phương Bắc. Trên đỉnh đầu của lôi cương tập trung không ít linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc Hình thành một dòng suối chảy. Đi vào trong đỉnh đầu hắn Hạt châu màu đỏ bên trong đan điền của lôi cương chuyển động nhanh chóng Hút lấy linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong không gian Trong nơi hoàng cung Đôi mắt của thần hồn của lôi cương vẫn nhắm nghiền Ngồi khoanh chân Lặng lặng cảm nhận hành hỏa của không gian chân hỏa Tiểu tử Ngươi làm như vậy làm sao có thể lĩnh ngộ được sức mạnh hành hỏa của trời đất Để thần hồn rời khỏi nê hoàng cung tự lĩnh ngộ đi Nếu cứ ở trong nê hoàng cung này ngươi không thể lĩnh ngộ đâu Trong nê hoàng cung đột nhiên vang lên một giọng nói già nua, Thần hồn của lôi cương đột nhiên mở mắt là hủy diệt chi lôi Những năm gần đây Hủy diệt chi lôi dường như là đi vào trong tu luyện Nên vô tình lôi cương gần như đã quên mất sự tồn tại của hắn Hôm nay hắn đột nhiên nói mới khiến lôi cương nhớ ra Thoáng trầm tư, lôi cương nói ta đem sức mạnh hành hỏa hút vào trong cơ thể Không phải là cũng có thể lĩnh ngộ sao Hừ, ngươi thật có ngộ tính cao như vậy sao Nếu thế thì cường giả trong trời đất này chẳng phải sẽ làm được hết cả rồi sao Ngươi phải đưa thần hồn hòa vào trong trời đất Lúc đó ngươi mới có thể lĩnh ngộ nhanh nhất Nếu ta không cảm nhận được không gian nồng nặc sức mạnh của hành hỏa này Thì đã chẳng nhắc nhở ngươi Bỏ lỡ mất một cơ hội hiếm có Giọng nói già nuôi một lần nữa vang lên Lôi cương thoáng trầm ngâm, khẽ gật đầu. Thần hồn của hắn rời khỏi nê hoàng cung, xuất hiện trên đỉnh đầu của lôi cương. Cố gắng lĩnh ngộ cho tốt. Nhớ kỹ, phải để thần hồn hòa vào không gian. Giọng nói già nu lại vang lên bên tai lôi cương. Thần hồn của lôi cương chậm rãi nhắm mắt lại. Thần hồn của hắn vốn chỉ to bằng một người nhỏ bé. Giờ đang ngồi xếp bằng trên không. Nhắm mắt cảm nhận sức mạnh của hành hỏa. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc nhanh chóng tập hợp lại với tốc độ lớn hơn. Một canh giờ sau, trên đỉnh đầu của lôi cương đã hình thành một đám mây màu đỏ dày đặc. Mười năm sau, trong vòng mười dặm, những đám mây màu đỏ không ngừng phát sáng rực rỡ. Những đám mây đỏ này không ngừng đi vào trong thần hồn của lôi cương Rồi lại phát ra từ trong thần hồn của hắn Trong đan điền của lôi cương Hạt châu màu đỏ nhanh chóng vận chuyển Không ngừng to ra Cả hạt châu đỏ rực Mơ hồ lón sáng Dần dần da thịt lôi cương cũng dần chuyển sang màu đỏ Nhìn bên ngoài trong hắn chẳng khác nào hỏa hoàng Ngày hôm đó, một bóng người màu đỏ từ phía nam nhanh chóng đi đến, dừng lại bên cạnh lôi cương. Người này chính là Hỏa Hoàng. Lúc này, Hỏa Hoàng không còn cao như lôi cương, cả người y phát ra khí tức mạnh mẽ. Hỏa Hoàng nhìn thần hồn của lôi cương đang khoan chân ngồi ánh mắt thoáng kinh ngạc. Một lát sau, y gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân bốc cháy, rồi hóa thành một ngọn lửa thật lớn. Chỉ có điều ngọn lửa này hơi nhật nhạt. Ngọn lửa do hỏa hoàng biến thành từ từ tập trung trên đỉnh đầu của lôi cương, liên tục xoay tròn. Cùng lúc gió trong nơi hoàng cung của lôi cương vang lên một giọng nói đầy bất ngờ tốt lắm. Là khí tức của hành hỏa. Sao lại thế? Sao có thể thế được? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 461 hỏa long chi lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 461 hỏa long chi lực. Nhóm dịch me trai em, sưu tầm bởi 4 Việt Nam. Khi lôi cương đang chìm ngập vào việc cảm ngộ hỏa diễm do hỏa hoàng hóa thành Thì 21 người công kiếp kết giới lúc này đã bắt đầu trở nên mệt mỏi Rồng ra 20 năm trời không ngừng công kiếp Cho dù đều là cường giả cương thánh Đạo thánh thì cũng đã có chút chịu không nổi rồi Chỉ có duy nhất chấn mang là vẫn vậy Không ngừng công kiếp Liết nhìn sắc mặt của hai mươi người còn lại Chấn mang cao giọng nói Nghĩ ngơi một thời thần Một thời thần nửa ai mà không toàn lực công kiếp Thì bản tôn sẽ không tha cho kẻ đó Hai mươi người nghe xong Thì nhìn nhau một cái, Rồi đều ngồi chấp bằng trong không trung Bắt đầu quá trình hồi phục Hai mươi năm nay Bọn họ công kiếp kết giới bất kể ngày đêm Khiến toàn thân vô cùng mệt mỏi. Mặc dù chỉ có một thời thần nhưng cũng đủ rồi. Lúc này trong lòng bọn họ có phần lo lắng. Ngược lại có chút không muốn kết vỡ kết giới. Bọn họ hiểu rõ sau khi kết giới bị kết vỡ thì không biết chấn men sẽ thế nào. Có lẽ ngoài trừ 12 trưởng lão của liên minh chân hỏa và thiết kiếm vương ra thì tất cả bọn họ sẽ đều hồn phi phách tán. Hành động lần này của chân hỏa khiến kế hoạch của bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Càng không ngờ được chấn mang lại may mắn đột phá được cương thánh thiên giai đạt đến cương thần. Nghĩ đến đây bọn họ không một ai là không dâm lên lòng đố kỵ. Bọn họ tu luyện vô số năm nhưng lại không hề có được cơ duyên như thế để đột phá Có lẽ bọn họ cả đời này chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn hiện giờ mà thôi Cũng có thể nếu ngộ ra thì bọn họ cũng sẽ đột phá được đến cương thần Nhưng hy vọng đó là cực kỳ mỏng manh Cương thần kỳ Đây là một cản trở không thể vượt qua Như một ngọn núi lớn đè chặt trái tim bọn họ. Thế nên bọn họ không hề có lấy một chút ý nghĩ chống lại ý của chấn mang. Chấn mang liếc nhìn hắc kiếm vẫn đang không ngừng công kích kết giới. Đột nhiên khí thế của hắc kiếm trở nên cuồng mảnh. Tuy nhiên chấn mang vẫn thấy là thiết kiếm vương vẫn chưa dốc hết sức nhưng do vẫn còn cố kỵ thiết kiếm vương cho nên hắn cũng chẳng dám nói nhiều. Lúc này thiết kiếm vương đang chìm vào trong tu luyện Điều này khiến cho chấn mang có cảm giác vô cùng ngụy dị Lẽ nào ở trước chân hỏa chi nguyên mà thiết kiếm vương lại thật sự chân thành nhường cho hắn Sao suy nghĩ một lượt chấn mang bỗng trở nên cuốn quyết Sớm biết thế này thì đã không đáp ứng hắn rồi Nghĩ đến đây chấn mang quét nhìn bọn người hỏa huyền một lượt rồi cao giọng Đến lúc rồi Công kiếp Bọn người hỏi huyền đồng thời mở bừng đôi mắt Mặc dù biết rằng thời gian chưa hết Nhưng nhìn thấy một tia sát cơ trong mắt chấn mang Thì chỉ biết thầm thở dài Lần lượt đứng lên Tiếp tục công kiếp Lúc này cao thủ số một của dung luyện Giới lại trở thành khổ sai của chấn mang Điều khiến cho bọn họ bất an chính là nếu chân mang thực sự lấy được chân hỏa chi nguyên Rời khỏi không gian chân hỏa thì e rằng lúc đó khắp dung luyện giới sẽ chẳng có ai là không thần phục hắn cả Đến lúc đó chân mang sẽ trở thành vui của dung luyện giới Đúng lúc này trong không gian đột nhiên quét qua một luồng khí nóng Đầu tiên thì cũng chẳng hề thu hút được sự chú ý của bọn họ nhưng khi cảm nhận được linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm trong không gian đang điên cuồng tập kết lại phiếu đó thì chấm mang nghi hoặc ngẫm đầu nhìn về hướng tây nam, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. nửa khắc sau thì toàn bộ đám người hỏa huyền đều cảm nhận được dị biến trong không gian, lần lượt ngẫm đầu nhìn lên, tiếp tục công kích kết giới. chấm mang mạnh nhiên bạo nộ quát. Ánh mắt ngập tràn sát cơ khiến bọn hỏa huyền phát ruông trong lòng. Cố ném phẫn nộ trong lòng. Tiếp tục công kiếp. Chấn mang ngẫm đầu nhìn linh khí đang không ngừng tập kết về phía trước. Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhưng lại không hề có hành động gì mà tiếp tục quay lại công kiếp. Rai U U U U O Trong không gian ngập tràn màu đỏ lửa nhàn nhạt bỗng nhiên truyền ra tiếng rồng ngâm Khiến chấn mang lại ngẫm đầu nhìn về phía trước Trầm giọng hừ một tiếng rồi lẫm bẩm nói Có người trong không gian này lĩnh ngộ hỏa long chi lực mơ thanh vừa rơi xuống thì linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm trong không gian đột nhiên trống rộng Khiến không gian một màu đỏ lửa nhàn nhạt chết mắt sáng hẳn lên Sắc mặt chấn mang đầy vẻ nhăn nhó. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, sau khi nhìn Thiết Kiếm Vương một cái thì thân hình liền biến mất. Còn Thiết Kiếm Vương đang ngồi chắc bằng cũng mở bừng hai mắt rồi thân hình biến mất tại chỗ. Bọn Hỏa Huyền đang công kích kết giới nhìn nhau một cái rồi hỏa lê lẩm bẩm. Lẽ nào là hắn lĩnh ngộ được Hỏa Long chi lực? Trong không gian chân hỏa sao? Bọn hỏa huyền nghe xong thì một quan hơi biến, còn diện chính thì đôi mắt nheo lại rồi ánh mắt trở nên nghi trọng. Hỏa lên nhìn về phía mà chấn mang và thiết kiếm vương biết mất. Rất lâu sau đó, ánh mắt lón lên, quay đầu nhìn bốn người bọn diêm lại, rồi lại quay đầu nhìn về phía hỏa huyền. Truyền âm nói, Bây giờ còn không đi, đợi đến khi kết giới bị kích vỡ thì chúng ta chỉ có thể tán mạng ở đây mà thôi. Nếu chúng ta liên kết lại đấu với 12 người bọn họ thì vẫn còn một tia sinh cơ. Hỏi huyền nghe xong thì ngẩn người. Sắc mặt không đổi nhìn ba người bọn vẫn phát. Sau đó chỉ thấy ba người bọn họ hơi gật đầu. Ánh mắt liếc nhìn cung điện bên trong kết giới một cái. Đột nhiên bay đến một hướng. Còn bọn người hỏa lê thì cũng chết mắt đuổi đến. 12 trưởng lão của liên minh chân hỏa nhìn thấy thế thì ngẩn người. Sau đó một trưởng lão cao giọng quát. Ngăn bọn họ lại. 11 người kia nghe xong thì đóng thời đuổi theo bọn hỏa lê. Một đạo công kiếp lăng lệ đuổi sát hỏa lê. Các người đi trước đi. Hỏa lê cao giọng quát một câu. Toàn thân phát ra quang mang đỏ rực. Trên đầu ngưng kết thành một lông đầu cực đại phun ra một đoàn hỏa diễm về phía 12 trưởng lão đang đuổi tới ngăn cản bước chân của 12 trưởng lão. Cũng cùng lúc đó hỏa lê ném ra một tiên kiếm đỏ lửa về phía lông đầu. long đầu ngâm lên một tiếng dài rồi như một vật sống. Tiến hành công kích 12 trưởng lão. Còn hỏa lê thì cũng nhanh chóng đuổi theo bọn hỏa huyền. 12 trưởng lão này đại đa số đều là cương thánh địa giai. Mà công kích của hỏa lê lúc này thì cường mạnh vô cùng lại còn chịu tổn thất một thanh tiên kiếm để ngăn bước 12 trưởng lão nữa. 5 người bọn hỏa lê cùng 4 người hỏa huyền đều tận lực điên cuồng bay về hướng đông. Tốc độ nhanh như điện xẹp. Đợi đến khi 12 trưởng lão kích nát được long đầu và tiên kiếm do cương khí của hỏa lê ngưng tụ mà thành thì phát hiện ra đã chẳng còn thấy tung tích của chính người bọn họ đâu nữa rồi. 12 trưởng lão ai nấy mặt mày tái xanh. Càng thêm vẻ âm trầm đáng sợ. Đợi lát nữa chấn mang quay về mà phát hiện ra bọn họ Lê đã chạy thoát Thì nhất định sẽ không tha cho 12 người bọn họ 12 trưởng lão nhìn nhau trong đó có một người nói Quay lại thôi Chúng ta không có địa đồ Nếu không may chạy vào chỗ tiên thú quần cư nào đó Thì chỉ có một con đường chết mà thôi Chỉ có thể cầu cho Tôn Chủ không phát tiết nộ hỏa lên đầu chúng ta mà thôi. 11 người còn lại sắc mặt biến hóa liên tục, sau đó cùng thở dài một tiếng quay lại công kiếp kết giới. Tiểu giác lúc này đã mở bừng hai mắt. Kinh ngạc nhìn lôi cương. Lôi cương lúc này toàn thân một màu đỏ lửa. Phát ra quan mang đỏ rực. Nhìn bề ngoài thì chẳng khác nào hỏa hoàng Trên đầu lôi cương đã hình thành một vòng xoáy cực đại Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm không ngừng chảy vào đỉnh đầu lôi cương Hơn nữa bên trong vòng xoáy còn ẩn ước nhìn thấy một lông thân đỏ lửa đang uống lượng bên trong Phụ thân người lĩnh ngộ được hỏa hành rồi sao Tiểu giác âm thầm lẩm bẩm nói Đột nhiên tiểu giác biến sắc mặt quay đầu nhìn về phía sau Một nam tử uy nghiêm dần dần hiện lên trên bầu trời Hai mắt nhìn vào dòng xoáy cực đại và lôi cương đang bàn tọa Ánh mắt đầy vẻ suy tư Người này chính là chấn mang vì thấy biến mà tới Tiểu giác nhìn thấy chấn mang xuất hiện thì cô ý đại hiện Lạnh lẽo nhìn chấn mang Trên trán xuất hiện một viên trân châu màu vàng to bằng cái móng tay Nếu quan sát kỹ sẽ thấy viên trân châu này có chỗ ngụy dị Không ngờ trong viên trân châu lại có 9 con tiểu lông màu vàng đang uống lượng Chính vào lúc tiểu giác chuẩn bị công kích thì lại có thêm một người nữa hiện lên bên cạnh trống mang Người đến chính là Thiết Kiếm Vương chấn mang liếc thiết kiếm vương một cái rồi nhìn lôi cương nói tiểu tử này quả không tầm thường lại mượn không gian chân hỏa để lĩnh ngộ hỏa long chi lực thiết kiếm vương cười nhàn nhạt nói nếu hơn một trăm năm trước hắn vẫn chỉ là cương đế thiên gia thì ngươi có tin không chấn mang nghe xong thì đồng tử co lại co giật dữ dội nói Bây giờ là cương thánh huyền giai, lại còn lĩnh ngộ hỏa long chi lực. Tư chức mập này thật khiến người ta sợ hãi a Bản vương lần này đến đây chỉ là vì sợ ngươi lại đi làm mấy việc cổ hủ mà thôi. Thiết kiếm vương quay đầu. Song nhãn nhìn chầm chập vào đôi mắt chấn mang. Miệng hơi hiện ý cười. Nhìn thấy sắc mặt chấn mang dần dần cứng lại thì thiết kiếm vương lại nói Đi thôi không phải là chỗ ngươi có thể chọc vào đâu Ở trước mặt người đứng phía sau hắn Bạn vương đến cái tư cách ngẫm đầu lên nhìn cũng không có nữa Thiết kiếm vương nói xong thì thân hình liền biến mất tại chỗ Lưu lại chấn mang lúc này mặt mũi đang co giật kịch liệt Đến tư cách ngước nhìn cũng không có chấm mang hít sâu vào một hơi, nhìn lôi cương đang bàn tọa, sát cơ ẩn ướt lúc trước giờ đã biến mất không tôm không tiếc. Chấn mang lại hít sâu vào một hơi rồi biến mất tại chỗ. Tiểu giác nghi hoặc nhìn hai người biến mất. Trong lòng nhẹ nhõm hẳn, hai người đó tạo cho tiểu giác không ít áp lực. Chỉ có dùng đến hỗn thổ châu mới có thể giữ được hai người đó một phen cự long đỏ lửa du động trong vòng xoáy không ngừng phát ra từng tràng ngâm dài. đợi đến khi linh khí thuộc tính hỏa rông không gian đạt đến một mức độ nhất định thì cự long đỏ lửa trê không lại phát ra một tiếng gầm từ trên trời lao xuống thâm nhập vào nội thể lôi cương. lôi cương đang chìm ngập vào việc lĩnh ngộ hỏa long chi lực không hề hay biết gì về những chuyện này. Lại càng không biết hắn vừa nảy suyết chút nữa thì đã bước qua cánh cửa hủy môn quan rồi. Lúc này, Lôi Cương đang ở trong một thế giới đỏ lửa. Một cảm giác thân mật khiến tâm tình Lôi Cương cực kỳ thoải mái. nương, Gơn! Quanh chi chức quan điểm đỏ lửa tạo cho Lôi Cương một cảm giác vô cùng thân thiết. Khi lôi cương phát hiện quan điểm xung quanh đột nhiên ngưng tụ thành một con cự lông thì một tiếng vỡ nát đột nhiên vang lên. Bình, thân hình lôi cương chấn động, chết mắt ra khỏi không gian đỏ lửa. Thần thức trực tiếp tiến nhập vào trong đan điền. Đột nhiên, lôi cương cực kỳ sung sướng. Vốn là viên trân châu màu đỏ bây giờ đã hóa thành một người tí hon to bằng nắm tay đỏ rực. Ngoại trừ màu sắc thì giống hệt người tí hon màu vàng. Lẽ nào hắn mỗi lần lĩnh ngộ được long chi lực của một hành thì sẽ khiến cho viên trân châu của hành đó phá đang thành anh sao? Sau khi tỷ Mỹ cảm nhận cảm giác thân thiết do linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm vây lấy da thịt xung quanh mang đến, Lôi Cương mở bừng hai mắt nhìn quang mang đỏ lửa mù mịt trong không trung. Trong mắt Lôi Cương lóe lên một đoàn hỏa diễm, ngự dị cùng cực. Lôi Cương chậm rãi nhấc hai tay lên. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm trong không gian điên cuồng dũng động la về giữa hai tay hắn, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Đây chính là Hỏa Long chi lực sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 462 hỏa giao vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 462 hỏa giao vương. Nhóm dịch me trai em. Sưu tầm bởi 4 Việt Nam. Lôi cương sung sướng nhìn quan đoàn ngưng tụ trong hai tay. hai tay mảnh nhiên ném mạnh về phía trước. Bình. Một cử âm vang lên, phía trước đột nhiên nổ tung lên, một âm thanh như long ngâm hổ gầm vang lên xé rách không gian. Quang mang đỏ lửa mịt mù trên không nhanh chóng biến hóa, hình thành một thân ảnh cao lớn, chính là hỏa hoàng. Lôi cương sung sướng nhìn hỏa hoàng. Trong lòng ngây ra, lại nhìn linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm trong không trung. Lôi cương trầm tư dây lát. Trong lòng dâng lên một cổ cảm ngộ dị dạng. Sau đó, Lôi cương quan sát hỏa hoàng một lượt. Một lát sau, Hắn hỏi, Là ngươi, Lúc trước đã giúp ta lĩnh ngộ hỏa long chi lực sao? Tiểu giác nghi hoặc nhìn Lôi cương rồi lại nhìn hỏa hoàng. Trong mắt đầy vẽ chờ đợi, Hai mắt nhìn hỏa hoàng như đang nhìn cái gì đó hy hữu lắm vậy. Đúng thế. Hỏa hoàng gật gật đầu, âm thanh vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương sắc mặt hơi biến nói. Sao ngươi lại nghe hiểu được lời ta nói chứ? Chẳng phải ngươi là khôi lỗi của trận pháp sao? Vì sao ngươi lại không giống với hai khôi lỗi trận pháp khác là một hoàng và thổ hoàng chứ? Hỏa diễm đang nhảy mú trong mắt hỏa hoàng đột nhiên dừng lại. Sắc mặt lộ ra vẻ mê mang. Rất lâu sau đó thì hỏa hoàng lắc lắc đầu nhìn lôi cương. Lôi cương nhìn nhãn thần mê mang của hỏa hoàng thì trầm tư không ít nói. Cảm ơn ngươi. Lôi cương hờn. Rõ dù linh khí thuộc tính hỏa trong không gian chân hỏa vô cùng nồng đậm Nhưng chưa đủ để khiến hắn từ áo nghĩa của lửa đạt đến trình độ hỏa long chi lực mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào Mặc dù lôi cương không hiểu vì sao hỏa hoàng lại có linh trí Nhưng chỉ cần lôi cương xác định tam hoàng không có uy hiếp gì với hắn Không cắn nuốt ngược lại hắn là được rồi Lúc đó Lôi cương mới nhìn sang tiểu giác nói Chúng ta đi tìm hỗn hỏa châu Tiểu giác ngật gật đầu rồi cùng lôi cương bay về hướng bắc Còn hỏa hoàng thì dừng lại trong không gian dây lát Khó miệng đột nhiên hiện lên ý cười Dường như bây giờ mới tỉnh lại từ trong câu cảm ơn của lôi cương vậy Sau đó nhìn theo hướng lôi cương và tiểu giác rồi thân hình không chút sinh tức biến mất tại chỗ ở phía đông của không gian chân hỏa lúc này chính người hỏa huyền đang tận lực chống lại một hỏa giao cực kỳ to hỏa giao này e, e rằng thực lực đã đạt đến đỉnh phong thân hình dài đến 300 trượng toàn thân phủ đầy lân phiên đỏ rực trên trán còn có một tiêu ký hỏa diễm màu vàng kim nữa Hỏa giao phát ra hỏa diễm hừng hực. Sức nóng của hỏa diễm này khiến cho đến chính người bọn họ cũng không dám mạo muội tiếp cận. Lúc nãy diện chính vừa tiếp cận hỏa diễm thì lồng cương khí chết mắt liền bị đốt vỡ. Quy lực phải gọi là tột cùng khủng bố. Dẫn đường kiểu gì thế này? Hỏa lê chẳng lẽ trên địa đồ không có ghi chú chỗ này có tiên thú cử gia định phong sao? Hỏa huyền tức giận cao giọng quát. Tiên đao trong tay lón lên quang mang chém xuống đầu hỏa dao đã đạt đến trình độ cửu giai đỉnh phong. Tiếng kim thiết va chạm vang lên chói tai. Sức phòng ngự của lân phiến đỏ lửa trên người hỏa dao thật sự kinh nhân. Một kích cường mảnh của hỏa huyền chẳng hề để lại một vết tích mảy may nào trên lân phiến cả. Địa đồ là vật chết. Hỏa giao là vật sống. Lẽ nào ngươi lại đòi một tiên thú cả đời chỉ được sống ở một chỗ thôi sao? Tiếng nói phẫn nộ của hỏa lê bạo phát. Tiên thủ cử gia đỉnh phong tương đương với cương thánh, đạo thánh thiên giai, Mà hỏa giao này lại được hung đúc dưới linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm ở đây. Bất kể là thực lực hay là sức phòng ngự đều vượt xa tiên thú cưỡng giai đỉnh phong ở bên ngoài Phải nói rằng hỏa giao này có thể xưng là hỏa giao chi vương được rồi Lân cốt toàn thân cùng với cái đầu nanh ác cực đại đang biến hóa rất gần với thần long Nói không chừng không bao lâu nữa hỏa giao này lại có thể thăng cấp thành thần long cũng không biết chừng Hỏa giao này đã đạt đến cưỡng giai đỉnh phong. Chỉ còn cách một bước nữa là có thể thăng lên thần long rồi. Chúng ta mau hợp lực giết chết nó. Nếu không sẽ dẫn dụ sự chú ý của tiên thú xung quanh. Đến lúc đó nhất định phải phân ra vây công. Như thế thì cho dù chúng ta có thoát được sự truy sát của chấn mang thì cũng phải thảm tự ở đây thôi. Thanh âm sang sản giọng giạc của hỏa lê vang lên Toàn thân hỏa giao này từ trên chí dưới phủ đầy lân phiến Tạo thành một bộ lân giáp đỏ lửa Sức phòng ngự phải nói là không thể phá vỡ Trong khi đó thực lực lại cường đại vô song Một tiếng nộ ngâm cùng với hỏa diễm phun ra đủ sức đồ sát cao thủ cương thánh Đạo thánh hoàng giai chín người điên cùng công kiếp lên lân phiến nhưng đáp lại chỉ có tiếng kim thiết va chạm cùng với hỏa hoa ngập trời. rai u u u u u u công kiếp của chín người đã khiến hỏa giao bạo nộ, song nhãn lóe lên hàng quan, thân hình cực đại hiện ra trên không, long vị quét ngang một đường, mang theo tiếng không gian vỡ nát liên miên bất tuyệt. Hỏa diễm hừng hực mà nó phát ra chết mắt khiến nhiệt độ tăng mạnh. Giao vĩ cực đại liên tục quét ngang bốn phía. Cái miệng to như chậu máu không ngừng phun ra hỏa diễm hừng hực. Điên cuồng công kiếp. Bình, một trưởng lão dung hỏa tung đứng ở đuôi hỏa giao vương. Không kịp đề phòng bị giao vĩ quét qua. Giao vị cực đại mang theo hỏa hành chi lực khủng bố lại thêm lực đạo cực kỳ uy mãnh đã trực tiếp kết vỡ lồng cương khí của trưởng lão nọ. quất thẳng lên người lão. Khiến thân hình lão vỡ nát. Thậm chí đến cương anh cũng không có cách nào chạy thoát. Cuối cùng thì hồn phi phách tán. Tứ trưởng lão. Diêm lại hét lên. Ánh mắt ngập tràn sự đau thương. Phẫn nộ nhìn hỏa gia vương. Quang mang đỏ lửa toàn thân đại thịnh. Tay cầm tiên kiếm điên cúng chém về phía hỏa gia vương. Chuyến đi tìm chân hỏa lần này của dung hỏa tôn đã tổn thất mất hai trưởng lão cường đại. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến thực lực của dung hỏa tôn hạ xuống đến mấy tầm. Xong một hỏa lê co lại. Trong mắt hiện lên nét âm lạnh. Một đạo hỏa diễm cực đại từ trong sông thủ bao phát. Sau đó hỏa lê cấp tốc lùi lại phía sau trăm mét. Ngồi chấp bằng xuống. Sông thủ không ngừng bắt ra thủ quyết. Toàn thân phát ra quan mang đỏ rực. Quan mang này càng ngày càng thịnh. Bao phủ lấy nửa bầu trời phía sau hỏa lê. Hờ, ơ. N g g g g g g g Một tiếng hống phẫn nộ truyền ra từ trong đoàn hỏa mang toàn thân hỏa lê bay lên, dung nhập vào trong quan mang đỏ lửa. Chính vào lúc này không gian bỗng rung động kịch liệt. Hống! Thiên địa chấn động. Từ trong quan mang đỏ rực Một cự viên to đến trăm trượng nhảy xuống. Rơi xuống mặt đất khiến đất đá bên dưới đều bị chấn bay lên. Tiếng gầm rống vang dội vang lên. Sau khi chạm đất thì hai tay cự viên nọ liên tục kích ra từng trận sóng kình tỏa ra tám phương tứ hướng. Long viên chi nộ. Đại sư huyên, huyên. Huynh đem thần hồn dung nhập vào trong cương kỷ thì cho dù có đồ sát được hỏa giao. Thần hồn của Huynh cũng tổn thương nghiêm trọng mất. Diêm lại mắt nhìn cự viên cao đến trăm trượng lẩm bẩm nói. Sau đó Diêm lại thét lớn. Lui! Đám người hỏa huyền nhìn thấy cự viên hai tay điên cùng quạt ra thì ai nấy sợ hãi. Vội vàng lui lại. Nhưng có vẻ như hỏa gia vương không muốn bỏ qua mấy người bọn họ thì phải. Điên cuồng đuổi theo. Miệng phun ra một đoàn hỏa diễm bao lấy diện chính ở gần nó nhất rồi đuôi lại phun ra quật ngang vào trong đoàn hỏa diễm. Bình! Chỉ nhìn thấy xương thịt vương vãi huyết vụ mịt mù. Bọn hỏa huyền, vẫn phát, vũ xá đã lùi lại phía sau cả ngàn mét cả kinh thất sắc. Hai mắt nhìn chầm chập vào chỗ mà giao vị quốc qua, hy vọng có thể nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện. Đợi sau khi họ diễm tan hết, thì có một quang mang màu kim lóng lên bay đến giữa ba người bọn họ. Đó là một người tí hon to bằng cương anh phát ra kim quang. Hình dạng thì giống hệt diện chính. Khi giao vị quốc qua đã trực tiếp quốc cho diện chính vỡ nát, May sao đúng lúc đó diện chính kịp cho cương anh xuất khiếu nên tránh được hạ trường hồn phi phách tán. Bọn người hỏa huyền nhìn thấy cương anh của diện chính thì đồng thời ra trì một đạo kết giới bảo vệ kỹ cương anh của diện chính. Cương anh của diện chính lúc này vô cùng hư nhược nhưng ánh mắt thì ngập đầy sát cơ. Sông quyền đang điên cuồng vung ra của cự viên đột nhiên nhảy mút từ hai hướng kiếp về phía hỏa gia vương. Hỏa gia vương đang điên cuồng truy kích bọn diêm lại cảm nhận được một cổ nguy cơ từ phía sau. Khi nó kịp phản ứng lại thì chỉ thấy được sông quyền đỏ lửa cực đại, bình, thiên địa chấn động kịch liệt. Các ở dưới đất bị chấn bay mịt mù không gian. Vào lúc đất cát tung bay Sông thủ cự viên từ hai phía chấn thẳng vào đầu hỏa gia vương Trực tiếp chấn nát đầu của hỏa gia vương Cũng lúc đó đuôi của hỏa gia vương quốc ra Chấn bay cự viên Hống hống Một thanh âm phẫn nộ cực điểm rống lên Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm trong không gian hội nhập vào trong nội thể hỏa gia vương Cái đầu bị cự viên kích vỡ mau chóng dài ra. Hai mắt lạnh lẽo bạo nộ nhìn cự viên. Gầm lên. Hỏa gia vương xông về phía cự viên. Miệng phun ra một đoàn hỏa diễm thật là to. Sắc đỏ của hỏa diễm này đã gần như là một màu trắng rồi. Đến cả bọn hỏa huyền đã lùi về sau cả ngàn mét. Gia trì lồng cương khí. Lòng chân khí cũng cảm nhận được độ cao trong nhiệt độ của cổ hỏa diễm này. Gần như là dung hóa luôn lòng cương khí của bọn họ. Hỏa gia vương trong không gian chân hỏa bình thường hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm cực điểm. Đối với việc khống chế linh khí thuộc tính hỏa đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Cự viên dường như cảm nhận được sự khủng bố của hỏa diễm. Rống lên một tiếng dài. Đầu gối hơi khủy xuống. Đột nhiên xuất hiện trên cao tiếp rồi lại cấp tốt lao thẳng xuống. Hai cánh tay cực đại mở ra xông thẳng về phía hỏa giao vương. Đã nếm vùi công kích cực kỳ khủng bố của hai tay của cự viên. Hỏa giao lông lại hướng lên trời phun ra một đoàn hỏa diễm. Thân hình đột nhiên bay lê cao tiếp Giao vĩ to đùng quốc thẳng về phía cự viên đang lao đến. Lực đạo cường kinh gần như chém nát cả không gian, tiếng không gian vỡ nát vang lên chói tai. Cự viên đã đem lực đạo toàn thân dồn cả vào hai tay. Nay nhìn thấy đòn phản kích của Hỏa Gia Vương thì gầm lên. Trong Hỏa Diễm Cường đại hiện lên vẻ không đáng. Rồi thân hình đứng vững trên không. Hai tay vương ra chụp lấy đuôi hỏa giao. Sức mạnh cường đại xông thẳng vào nội thể hỏa giao. Bình, thân hình 300 trượng của hỏa giao vương bị cử viên tốm được. Đấm mạnh lên. Từ đuôi đến bụng toàn bộ rách toạt vỡ nát. Chỉ còn lại từ phần bụng trở lên với cái đầu. Một đoàn hỏa diễm phẫn nộ va lên cử viên. Hỏa gia vương đau quá chịu không nổi nữa vội vàng cuồng phi về hướng Bắc. Rai u u u u oh, rai u u u u u. Cự viên phát ra tiếng kêu thám. Một đoàn hỏa diễm cuối cùng của hỏa gia vương có thể gọi là đoạt mạng. Đốt thành một cái lỗ to đùng trên người của cự viên. Cự viên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Sau cùng thân hình cự viên vỡ tung. Quang mang đỏ lửa xả ra bốn phía cuối cùng thì hóa thành vô số mảnh vụn biến mất trong không gian. Thân hình hỏa lê từ trên không dáng thẳng xuống. Diêm lại mặt mày nhăn nhuống toàn thân chấn động kịch liệt đỡ lấy hỏa lê. Lúc này hỏa lê sắc diện tái nhợt trên ngực có một huyết động đang chảy màu dầm về nhìn hiểm ác dị thường. Đại sư huyên, đại sư huyên, người sao rồi? Diêm lãi mặt mày méo mó, ánh mắt run rẩy nhìn Hỏa Lê liên tiên nói: Không sao, chỉ bị thương thôi, tu luyện ngàn năm là lại hồi phục. Chúng ta mau rời khỏi không gian chân hỏa thôi. Hỏa Lê âm thanh hương nhược nói: Hóng. Bỗng lúc này từ xa truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ. Sau đó tiếng gầm phẫn nộ vang lên liên miên bất tuyệt khiến bọn hỏa huyền, diêm lại kinh hoảng. Diêm lại ôm lấy hỏa lê vội vã cùng phi, bọn hỏa huyền cũng đề cao tốc độ lên đến cực điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 463 Thần Thú Long Lực Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 463 Thần Thú Long Lực Nhóm dịch me trai em Lôi cương và tiểu giác bay về phía bắc được khoảng nửa khắc thì cảm nhận được phía trước truyền đến tiếng ung oàng Một tiếng cự thanh như tiếng hung thú gầm rú khiến thiên địa đều rung chuyển Một quan lôi cương thoáng động, không khỏi gia tăng tốc độ toàn lực bay nhanh về phía trước. Vài khắc sau, lôi cương và tiểu giác dừng lại trong không trung. Nhìn cung điện đỏ lửa ngạo nghệ tọa lạc trên bầu trời phía trước. Trong lòng thoáng động, cẩn thận xem xét cung điện đỏ lửa. Lôi cương phát hiện cung điện đỏ lửa này với cực phủ lục huyền ở đại địa chi nguyên giống nhau đến đáng kinh ngạc Trầm ngâm một lát Hai mắt lôi cương chuyển sang người đang công kích đạo kết giới đỏ lửa nhàn nhạt Phát hiện thiết kiếm vương Chấn mang cùng 12 trưởng lão đang điên cùng công kích kết giới Còn đám người hỏa huyền thì không thấy đâu cả Chấn mang và thiết kiếm vương dường như cảm nhận được sự có mặt của lôi cương và tiểu giác. Hỏi hoàng, không hẹn mà cùng quay đầu lại. Liết nhìn lôi cương, ánh mắt thiết kiếm vương vô cùng điềm đạm còn ánh mắt chấn mang thì có vẻ mù mịt. Sau khi nhìn thiết kiếm vương một cái, trong lòng thầm nghĩ, thiết kiếm chỉ là giúp ta đoạt chân Hỏa chi nguyên. Còn mục đích của tiểu tử thân phận bất phàm này không nghi ngờ gì chính là chân hỏa chi nguyên. Khoan nói đến chuyện thiết kiếm có trở mặt hay không? Tiểu tử này chính là một địch thủ đáng gồm A. Phía sau hắn rốt cục là cường giả bập nào mà ngay đến cả thiết kiếm cũng phải cố kỳ chứ. Chỉ còn cách tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Nghĩ đến đây, chấn mang thấp giọng quát. Kết giới sắp vỡ rồi, chỉ còn cách dốt toàn lực mà thôi, thiết kiếm. Thiết kiếm ngẩn người nhìn chấn mang. Đoán được dụng ý của hắn. Trầm ngâm dây lát rồi thiết kiếm thấp giọng quát một tiếng. Dung nhập vào trong thiết kiếm cực đại. Quang mang màu đen ánh kim đại thịnh. Còn chấn mang cùng lúc đó cũng bạo phát ra quang mang đỏ rực màu lửa. Quang mang này mau chống ngưng tụ trong tay phải. Tay trái cầm kiếm. Chấn mang trầm giọng thét một tiếng. Tay phải lấy sức vỗ mạnh một cái vào thân kiếm. Tiên kiếm đỏ lửa bạo phát ra khí tức khủng bố chém vào kết giới. Cũng cùng lúc đó, Hắc kiếm do thiết kiếm vương hóa thành cũng mạnh động bạo phát chém lên kết giới. Bình Thiên địa bỗng chấn động kịch liệt. Một đạo chấn sóng như nước hồ cuồn cuộn tràn phát ra khắp nơi. Đùng. Kết giới ba động kịch liệt lại thêm một kích toàn lực của hai người. Chết mắt vỡ nát. Phát ra một tiếng trong vắt. Một cổ khí tức viễn cổ lướt qua mặt. Sắc mặt chấn mang đại hỷ. Không chút do dự lao thẳng về phía cung đen. Thiết kiếm vương bay ra khỏi hắn kiếm. Mắt nhìn phía trước. Trong mắt lón lên vẻ bất định. Lôi cương nhìn thấy kết giới vỡ nát, sắc mặt hơi biến thấp giọng nói. Đây, mặc dù tiểu giác nói ngoài nó ra không ai có thể lấy được hỗn hỏa châu. Nhưng bây giờ đối mặt chấn mang với lại cả thiết kiếm vương thì trong lòng lôi cương vẫn thấy rất lo lắng. Tiểu giác nhìn theo thân ảnh của lôi cương ở phía xa. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ ấm áp rồi cũng tăng tốt đuổi theo. Còn hỏa hoàng thì không hề cử động mà đứng nguyên tại chỗ nhìn cung điện phía trước. Trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Lôi cương và tiểu giác không hề phát hiện dị dạng của hỏa hoàng. Mười hai trưởng lão của liên minh chân họa thấy kết giới đã vỡ thì đồng thời thở ra một hơi trọc khí Ngồi phịch xuống Bao nhiêu năm nay Công kiếp không ngừng nghỉ khiến bọn họ hoàn toàn mệt mỏi Nhìn cung điện trước mặt Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ cuồng nhiệt Nhưng rất nhanh liền biến mất Bọn họ hiểu rõ Đây không phải là thứ mà bọn họ có tư cách lấy được. Đồng thời than một tiếng, bọn họ đều nhắm mắt lại, dự định hồi phục lại sức lực. Lôi cương và tiểu giác lao qua 12 trưởng lão cùng thiết kiếm vương bay thẳng vào kết giới. Đúng lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên khắp trời đất. Một làng chấn sóng mang theo khí tức khủng bố cực đại bạo phát ra từ cung điện ở trên trời trước mặt khiến lôi cương và tiểu giác không thể không dừng lại tại chỗ. Một cổ khí tức khủng bố bao phủ không gian như một ngọn cự sơn ép chặt lôi cương. Còn tiểu giác cũng hơi biến sắc. Một quan trầm trọng chăm chú nhìn phía trước. Thiết kiếm vương và 12 trưởng lão đang ngồi chấp bằng định hồi phục thể lực đồng thời chấn kinh. Mở bừng hai mắt. Nhìn về phía trước mặt. Chỉ thấy ở trước cung điện tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm. Một cơ thể cực đại lón lên hồng quang hiển hiện trước mắt mọi người. Tất cả ai nấy đồng tử đều co lại. Từ trong vân vụ do linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm ngưng tụ thành đó bay ra một con thần lông cực đại dài cả ngàn trượng. Thần lông này thân hình uốn lượng như đằng vân giá vũ. Sau cùng thì hiện hiện phía trước cung điện. Lông nhãn to đùng nhìn chằm chập vào chấn mang đang đứng trong không trung. Chỉ thấy toàn thân thần lông đỏ lửa này chi chức những lân phiến đỏ rực to bằng bàn tay trên cái trán to đùng phân biệt rõ ràng hai cái sừng rồng cực to. Giữa hai cái sừng không ngừng lóe lên quang mang đỏ lửa. Hai con mắt đỏ rực to đùng tản phát ra một luồng khí uy nghiêm. Bốn cái vuốt đỏ như vuốt ươm tản phát ra quang mang lành lạnh. Lăng lệ vô cùng. Nhìn cứ như thần binh lợi khí vậy, khiến người ta không dám lại gần nó. Long thân cực đại như một sơn mặt vưỡng chảy, đây quả là thần Long chân chính. Một tồn tại đã vượt bậc tiên thú cấp chính đỉnh phong.